Phố ngập tràn ánh nắng rực rỡ, dòng xe cộ huyên náo, người đi lại tấp nập, dạng dao dõi mắt về lối vào con đường ngõ nhỏ. Cô chỉ yên lặng trong giây lát rồi xuống xe ô tô đuổi theo bà Cận Ngôn. Tất nhiên tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, chỉ cần cô cẩn thận là được. Để người đàn ông chuyên về học thuật như bà Cận Ngôn đi đối phó với một kẻ tâm thần giết người, làm sao cô có thể yên tâm trong lúc chạy xuyên qua đám đông, đầu ốc dẫn giao vượt qua một ý nghĩ. Lần nào bà Cự Ngôn cũng kêu ngạo tuyên bố, anh chỉ làm công việc trí óc IQ cao, còn hoạt động thế lực nhường lại cho cảnh sát. Nhưng mỗi lúc bọn họ đối diện với tội phạm hoặc có người gặp nguy hiểm, anh đều ra mặt mà không hề đắn đo. Ở vụ cướp mấy giết người, anh cầm cây gậy gỗ đánh ngất tôn dũng. Trong vụ thoát tiểu lộ, Thấy cậu nam sinh bị giam cầm Anh không lưỡng lự lập tức lao lên nhà hung thủ Lần này cũng vậy Anh đúng là người đàn ông ngạo mạn Nhưng cũng chính trực và kiên định Cần ngôn Anh đừng xảy ra chuyện nhé Sắp đến lối vào ngõ nhỏ Dạng giao nhìn thấy mấy người cảnh sát Ở phía chính diện chạy tới Cô thở vào nhẹ nhõm Một người cảnh sát trẻ tuổi cao lớn Ngăn cô ở sau lưng anh ta Cô hãy ở lại đây Nói xong anh ta cùng ba người khác chạy vào bên trong Giảng dao sốt ruột ngó nghiêng Nhưng tầm mắt của cô bị mấy người cảnh sát che khuất Cô chỉ nhìn thấy bóng người di chuyển trong ngõ nhỏ Và tiếng vật nặng rơi xuống đất Không được động đậy Màu bỏ dao suốt Một người cảnh sát hét lớn tiếng Giảng dao căng thẳng vô cùng Cô chợt bắt gặp gương mặt bạc cờ ngôn vụt qua Nhưng ngay sau đó Rất nhiều cảnh sát từ sau lưng giảng dao ùa vào trong ngõ, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô. Bắt được rồi, bắt được rồi, tiếng hét vọng ra ngoài, nằm xuống, ngoan ngoãn một chút. Có người bị thương nặng, mau gọi xe cấp cứu đến đây ngay. Lại có người cất cao giọng nói, giảng dao lập tức chạy vào ngõ, chen lên trên. Tránh ra, tôi là trợ lý của giáo sư Bạc. Giáo sư cũng bị thương rồi. Có tiếng trả lời. Đây chắc chắn không phải là tin tức tốt lành. Giảng giao bước đi nhanh hơn. Đám đông ở đằng trước đứng trắng sang một bên. Lúc này giảng giao mới nhìn rõ. Bốn năm người cảnh sát đè một người đàn ông gầy cuột có thần sắc hung dữ, đang dãy vụ dữ dội. Sau đó bọn họ giải hắn đi ra ngoài. Giảng giao vội né tránh. Người đàn ông có đôi mắt đờ đẫn đỏ ngầu chính là trường thành nhiều cảnh sát cũng đi khỏi ngõ nhỏ dãn giao quay đầu liền bắt gặp một cảnh sát nằm trên mặt đất bụng anh ta chảy máu lên láng nhưng anh ta vẫn mở mắt sắc mặt trắng bệch bạch cự ngôn đứng bên cạnh anh ta ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo một bên má dính máu áo không lê của anh nhuộm thành màu thẫm hơn mấy người cảnh sát đứng bay quanh bọn họ Tìm dạng dao nhói đâu Bởi cô nhìn thấy một bàn tay buông thỏng Bên thân bà cận ngôn Máu đang nhỏ từng giọt xuống đất Anh thế nào rồi Dạng dao hỏi Cô muốn nắm tay bà cận ngôn Nhưng sợ chạm phải vết thương của anh Nên chỉ đảo mắt một vòng Kiểm tra thân thể anh Lúc này cô mới phát hiện Ốc không lê của anh bị dao cắt một đường Từ vai phải xuống ngực Có thể là mờ thấy máu đỏ bên trong Giãn dao lại quay đầu về phía người cảnh sát đang nằm dưới đất. Vết thương của anh ta càng nghiêm trọng hơn. Anh không sao, chỉ bị sượt ngoài da thôi. Bạc Cận Ngôn đáp. Hóa ra lúc Bạc Cận Ngôn chạy vào ngõ, phía đối diện cũng có một người cảnh sát chú ý đến bộ dạng bất thường của Trương Thành, nên chặn ở đầu kia. Hai người cùng ngang Trương Thành không cho hắn chạy thoát. Người cảnh sát tương đối xui xẻo, Bị Trương Thành đâm một nhát Còn bà Cận Ngôn bị chém vào người May mà viện binh kịp thời có mặt sẽ cấp cứu nhanh chóng tới nơi Bà Cận Ngôn và Giảng Giao cùng dõi theo người cảnh sát Được đưa lên cán và chuyển ra ngoài Một nhân viên y tế hỏi anh Anh có cần nằm cán không? Đương nhiên không cần Bà Cận Ngôn đáp Mặc dù không tận mắt chứng kiến Nhưng giảng giao có thể tưởng tượng tình hình vô cùng nguy hiểm. Cô lại quan sát vết thương của bà Cận Ngôn, cất giọng hết sức dịu dàng. Có đau không anh? Bà Cận Ngôn liếc qua gương mặt tái nhợt của cô. Anh bình thản quay người đi ra ngoài. Anh chẳng có cảm giác gì cả. Em còn không đi sao? Giảng giao hồ nghi đi theo bà Cận Ngôn. Mù bàn tay anh vẫn nhỏ máu. Chứng tỏ tuy anh đi lại bình thường Nhưng vết thương chắc chắn không nhẹ Cô nhẹ nhàng đỡ cánh tay anh Nói nhỏ Anh có biểu hiện rất tốt Đương nhiên Bà Cận Ngôn đáp Giảng giao không nhận được cười Nói khẽ vào tay anh Suốt cuộc anh có đau không Bà Cận Ngôn lặng thinh Lúc này Hai nhân viên y tế đi tới Đón bà Cận Ngôn một chiếc xe cấp cứu đậu sau lưng bọn họ. Bà cựng ngôn theo nhân viên y tế đến bên xe. Anh đột nhiên quay đầu nói với giãn giao: "Em không cần đi theo anh." Giãn giao ngay ra. Tại sao? Bà cựng ngôn cất giọng thản nhiên. Còn phải hỏi nữa. Trương Thành là kẻ giết người hàng loạt không có năng lực tổ chức đầu tiên ở trong nước mà chúng ta bắt được. Hơn nữa hắn vẫn còn sống, vô cùng kinh điển. Anh muốn em tiếp tục theo sát vụ án để phân tích tâm lý của hắn. Giảng dao đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe cấp cứu mỗi lúc một xa. Người cảnh sát ở bên cạnh mở cửa xe cho cô. Lên xe đi. Giảng dao gật đầu. Sau khi lên xe, cô ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho Phó Tử Ngộ. Tử Ngộ, cận ngôn vừa bị thương. Đúng, anh ấy đã được đưa đi bệnh viện. Vâng. Khi nào xong công việc, em sẽ đi tìm các anh. Có mặt Phó Tử Ngộ, cô không phải lo ngại điều gì. Trên xe cấp cứu, bà Cần Ngôn nằm trên cán, ánh mắt anh hơi u tối. Nhìn thấy vết thương cũ của anh, dặn dao đã rơi nước mắt. Bây giờ anh làm sao có thể để cô cùng đi bệnh viện? Nếu cô đi, chắc sẽ dìm chết anh bằng nước mắt của cô mất. Bà Cận Ngôn đang chìm trong suy tư Nhân viên y tế ngồi bên cạnh Đã nhẹ nhàng cởi ốc khoác không lê của anh Vết thương không nhẹ Nhân viên y tế kinh ngạc Vừa rồi anh còn nói không cần nằm cán Bà Cận Ngôn im lặng đảo mắt qua bọn họ Anh phải nằm thẳng người không được động đậy Nhân viên y tế dặn dò Đồng thời cởi cút áo sơ mi của anh Áo sơ mi đầy máu dính chặt vào da Lúc này nhân viên y tế kéo áo, bà cựng ngôn bất giác châu mày. Ờ, đúng là đau thật đấy, Giảng Giao. Trong phòng thẩm vấn bật đèn sáng trưng, Trương Thành bị xích tay vào ghế ngồi, sắc mặt hắn vẫn hung ác và đờ đẫn không thay đổi. Hai điều tra viên ngồi ở phía đối diện, Giảng Giao và những người khác, gồm cả bác sĩ của Bệnh viện Tâm Thần, quan sát qua tấm kính thẩm màu, Tại sao anh lại giết người? Một điều tra viên hỏi trương Thành mơ hồ ngẩng đầu Tại sao tôi giết người ư? Tôi muốn trả thù Hai điều tra viên đưa mắt nhìn nhau Trả thù gì chứ? trương Thành nói nhỏ Trả thù cho anh trai tôi Anh ấy đã bị ám sát Bị ai ám sát? Không, những kẻ đó đều là đặc công Mỹ Đóng giả là người Trung Quốc Bọn chúng bật mật mã ở trong nhà Âm thanh rất to Nên bị tôi phát hiện Hai điều tra viên nghiêm mặt Hỏi tiếp Tại sao anh lại gây tổn thương cơ quan sinh dục của phụ nữ trương Thành ngay ra Im lặng nhìn bọn họ Sau đó sắc mặt hắn từ từ đỏ bừng hát lên một tiếng, à! đồng thời vùng vẩy kịch liệt. Hai điều tra viên giật mình, lập tức lên tiếng ngăn cản. Nhưng chân thành trận trừng mắt, ra sức dẩy dọa nhằm thoát khỏi còng tay, lao về phía bọn họ. Lúc rời khỏi phòng thẩm vấn, dạng giao nhìn thấy một người đàn ông ngoài 40 tuổi ngồi cúi đầu trong căn phòng ở phía đối diện. Anh ta trông rất ủ rũ. Hai tay túm tóc trên đầu. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ ngoài 30, sắc mặt chị ta rất khó coi, miệng không ngừng lải nhải. "Cuối cùng cũng gây chuyện, giết người cơ đấy. Tôi đã sớm biết thằng em trai nhà anh là mầm móng gây họa, anh còn quan tâm nó làm gì? Để nhà nước chăm lo cho nó, tại sao anh phải quan tâm đến nó?" Người đàn ông ngẩng đầu, cất cao giọng Cô cầm miệng ngay cho tôi Nếu không phải mấy tháng gần đây nghe lời cô Bệnh tình của chú ấy đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy Anh còn mắng tôi à Người phụ nữ vung tay cho anh ta một bạc tay Chứng kiến cảnh tượng này Trong lòng giảng giao rất khó chịu Câu chuyện của Trương Thành thật ra tương đối đơn giản Một gia đình bình thường Có đứa con mắc bệnh tâm thần Kinh tế dần trở nên khó khăn Nhưng mấy năm trước vẫn còn tạm ổn, bố mẹ và người anh trai đều tận tâm, tận lực chăm sóc hắn. Sau khi bố mẹ qua đời, chăm sóc trương thành trở thành trách nhiệm của một mình anh trai. Người đàn ông, ngoài 30 tuổi, bỏ hết số tiền kiếm được vào em trai, do đó anh ta khó có thể tìm bạn gái. Vài năm sau, cuối cùng anh ta cũng kết hôn. Nhưng đối phương đưa ra điều kiện duy nhất là không cho em trai sống chung. Người anh trai vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải suy nghĩ đến bản thân một lần. Nhưng làm thế nào bây giờ? Bệnh viện tâm thần tư nhân tiền viện phí quá cao. Bệnh viện nhà nước không đến lượt. Hơn nữa bản thân người anh cũng không nỡ để em trai vào viện, sợ hắn chịu thiệt thòi. Bản thân chị dâu càng không muốn cho Trương Thành vào viện. Vào viện, không biết Trần lại phải mất tiền. Đó là phiền toái cả cuộc đời chứ chẳng giỡn chơi. Thế là tình trạng này cứ kéo dài mãi. Trước đây, người anh trai mỗi tháng lén lút đi thăm Trương Thành mấy lần. Nhưng thời gian này, vợ anh ta sắp sinh con. Sống chết bám lấy anh ta. Anh ta đã hơn 2 tháng không đi thăm Trương Thành. Chị dâu cũng có sự ích kỷ riêng. Chị ta chỉ mong người chồng bỏ mặt em trai Để thằng điên đó muốn đi đâu thì đi Tốt nhất biến mất hoàn toàn Không bao giờ liên hệ Người em sống một mình trong ngôi nhà nhỏ Đợi anh trai hết ngày này qua ngày khác bệnh tình của hắn vốn trở nên nghiêm trọng từ đầu năm nay Nhưng không ai hay biết Một mình hắn ở trong thế giới của riêng mình Thần kinh tiếp tục căng lên như dây đàn Cho đến khi suy sụp hoàn toàn Anh trai chết rồi, hắn nghĩ mình phải đi trả thù. Lúc giảng giao rời khỏi cục cảnh sát đã là sấu, 7 giờ tối. Ánh chiều tà bao phủ cả thành phố phồn hoa huyên náo. Các tòa nhà cao tầng chìm trong ánh nắng vàng rực rỡ. Giảng giao cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ do nguyên nhân thức thâu đêm không ngủ, cũng có thể do xuất phát từ vụ án. Về đến khu chung cư Muốn nhìn lên ban công Và phòng khách sáng đèn của ngôi nhà quen thuộc tâm trạng cô mới dần lấy lại bình tĩnh Buổi chiều cô nhận được điện thoại của phó tử ngộ Bác sĩ yêu cầu cậu ấy nằm viện một tuần Phó tử ngộ nói Nhưng cậu ấy chẳng thèm bận tâm Không ai có thể ngăn cản Nên anh đã đưa cậu ấy về nhà Trước khi lấy chìa khóa mở cửa Giảng giao gọi điện thoại cho đội trưởng hình sự. Đội trưởng, hai hiện trường gây án và nhà của Trương Thành có xuất hiện điều gì bất thường không? Đội trưởng hình sự trả lời. Không, chữ viết bằng máu, tiếng Anh mà cô nhắc tới hay dấu hiệu bất thường khác đều không xảy ra. Cô yên tâm đi. Sau khi cúp điện thoại, giảng giao thở vào nhẹ nhõm. Hai vụ án đã trôi qua. Hắn vẫn không xuất hiện Có lẽ hắn đã chết thật rồi Tốt quá Giảng dao đẩy cửa vào nhà Phòng khách không một bóng người Bên phòng ngủ vọng ra tiếng nói chuyện Giảng dao cởi giày đi vào trong Đến cửa phòng ngủ Cô thấy hai người đàn ông đồng thời quay đầu về phía cô Bà Cận Ngôn đã thấy áo ngủ màu đen nằm thẳng trên giường dưới đầu anh kê mấy cái gối cao hơn ngày thường sắc mặt anh nhợt nhạt đôi mắt đen nhìn dãn giao chăm chú phó tử ngộ đứng bên cạnh giường miệng nở nụ cười nhàn nhạt anh hỏi công việc tiếp theo của vụ án có thuận lợi không dãn giao mỉm cười gật đầu thuận lợi á cô đi đến bên giường quan sát bạc tử ngôn đồng thời hỏi phó tử ngộ Anh ấy thế nào rồi? Vết thường không đáng kể Phó tử ngộ trả lời dứt khoát khâu hơn 20 mũi thôi Dạng dao cho mày mặt Cận Ngôn cũng cho mày Cảm ơn cậu đã lắm lời Cậu có thể đi được rồi Bà Cận Ngôn lên tiếng Nhớ đóng cửa Đừng quấy rầy chúng tôi Cảm ơn cậu Dạng giao liếc anh rồi quay sang phó tử ngộ Anh đừng nghe anh ấy Ở lại ăn tối với tụi em Tuy bị bạn ruồn bỏ Nhưng phó tử ngộ không hề thất vọng Ngược lại anh mỉm cười. cười Tất nhiên tôi sẽ đi Để nào tôi còn ở lại đây làm kỳ đa cản mũi Tôi không có hứng thú xem hai người hôn nhau Có điều... Anh nửa cười Nửa như không Nhìn bạc cực ngôn <cười> Cậu nhớ đừng đi lung tung, tránh làm vết thương nặng thêm. Bây giờ mời cậu phải tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của bác sĩ. Giảng Giao, em đừng rời mắt khỏi cậu ấy. Bạc Cận Ngôn lạnh lùng liếc Phó Tử Ngộ. Giảng Giao lập tức đáp. Vâng ạ, đó là lẽ dĩ nhiên. Phó Tử Ngộ ung dung ra về. Giảng Giao hỏi bà Cận Ngôn. Bác sĩ dặn gì thế? Bà Cận Ngôn trầm mặt vài giây, trả lời Ngoài ăn ít cá thì còn gì nữa Giảng dao phì cười vất vả cho anh quá Cô biết cá là thức ăn dễ gây dị ứng Hàm lượng dinh dưỡng cao Có quan điểm cho rằng người bị thương có thể ăn cá Nhưng có quan điểm khẳng định không nên ăn Phó tử Ngô không biết chừng, cố ý chọc Bà Cận Ngôn mà thôi Bà cực ngôn tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này Anh nhìn cô chăm chú Ngồi lại gần đây Giảng giao lắc đầu Không được, em nên đi tắm đã Toàn thân bẩn chết đi được Hôm nay lục lọi đóng sát nhà trương thành Sao cô có thể ngồi lên giường của anh? Thế thì hôn anh một cái Khóe miệng giảng giao cong lên Cũng không được Anh nằm yên, đừng cứ động đấy nhé. Đôi lòng mày của bà Cần Ngôn Châu lại lần nữa. Hành động bất tiện. Không thể hôn cô tùy thích thì chẳng nói làm gì. Anh còn phải tuân thủ lời dặn dò của bác sĩ. Nằm trên giường một tuần, không thể vận động kịch liệt. Shit! Chương 55 Buổi tối thời tiết mát mẻ, dạng nhau tắm xong liền đi đến phòng bà Cận Ngôn. Em đi ngủ đây, có việc gì gọi em, chúc anh ngủ ngon. Sau một ngày một đêm liên tục căng thẳng, cả người cô không còn một chút sức lực. Bà Cận Ngôn nằm dài trên giường xem phim tài liệu, ký thực phát trị, từ chiếc tivi tinh thể lỏng treo tường. Nghe dạng nhau nói vậy, anh quay đầu nhìn cô, đồng thời cất giọng lãnh đạm em đi đâu ngủ? Giang Dao ngẩng người, mặt nóng ran, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp. "Đương nhiên phòng em rồi." Bà Cử Ngôn im lặng một hai giây, sau đó anh cầm điều khiển TV, bấm nút tạm dừng. Anh nhìn Giang Dao bằng ánh mắt thâm trầm. "Nếu anh nhớ không nhầm, trước khi xảy ra vụ án, anh đã vừa hôn vừa vuốt ve thân thể trần truồng của em 3 lần." Chỗ quan trọng tất nhiên vượt qua con số đó. Để anh nhớ lại xem nào. Đôi lông mày của bà cự Ngôn dướng lên. Tám lần thì phải. dặn dào đỏ bừng mặt. Stop! Rốt cuộc anh muốn nói gì chứ? Anh chàng này sao lại ghi nhớ con số đó? Bà cự Ngôn nhếch miệng. Căn cứ vào sự lý giải của anh về tình yêu và dục vọng sinh lý nam nữ. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã thiết lập mối quan hệ sát thịt vô cùng thân mật Do đó, em ngủ cùng anh, cũng là lẽ dĩ nhiên Dạng giàu hết nói nổi Có lẽ trên đời này, việc khiến cô cũng bách nhất là nghe bà Cự Ngôn thảo luận và nhận xét về sex với dục vọng Bởi vì anh luôn nói trực tiếp trắng trợn Mặc dù ngay bản thân anh cũng không ý thức ra điều đó Mà vẫn tỏ thái độ cao ngạo Tự cho mình là đúng như thường lệ Lúc em ngủ em thường xoay đi xoay lại Sẽ chạm vào vết thương của anh Thời gian này sức khỏe của anh là quan trọng nhất Vì vậy chúng ta nên ngủ riêng Cô vừa dứt lời Bốn mắt nhìn nhau Đây chỉ là cái cớ mà thôi Lần trước anh ôm em ngủ Em chẳng hề động đầy Chỉ có thể ở trong lòng anh Mặt dãn dao càng đỏ hơn Bây giờ là thời kỳ khẩn cấp Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Anh đừng nói nữa Chúng ta cứ quyết định như vậy đi Chú thích Nhất vạn và vạn nhất là cách chơi chữ Vạn nhất có nghĩa là ngộ nhở Hết chú thích Bạc Cần Ngôn im lặng nhìn cô Không còn việc gì em đi đây Chúc anh ngủ ngon Kết quả vừa đi hai bước Cô liền nghe tiếng bà Cận Ngôn truyền tới Em thậm chí không hôn anh một lần ngữ khí quanh cao ngạo bộc lộ sự bất mãn Giảng giao mỉm cười quen người đi về phía anh Dưới ngọn đèn diều dịu Gương mặt trắng trẻo của bà Cận Ngôn Nổi bật trên ga trải giường Và trong bộ đường ngủ màu đen Đôi mắt anh đang nhánh sắc bán Giảng giao cưới thấp người Anh nhắm mắt lại đi Bà cẩn Ngôn từ từ khép mi mắt Bờ môi cô vừa đáp xuống Khói miệng anh lặng lẽ nhếch lên Giảng dao mềm lòng trong giây lát Bà cẩn Ngôn Em cũng rất vui Bởi vì anh vui vẻ như vậy Buổi sáng ngày hôm sau Bầu trời trong xanh Cả thành phố B như được tấm ánh nắng ấm áp Phó tự ngộ đổ chiếc xe Lexus của anh dưới khu chung cư Anh mở ở phía sau Cười nói đại tiểu thư xin mời. Đoản tư kỳ mặc bộ váy dài màu xanh da trời, vai tròn thân trắng, đi đôi giày cao gót xuống xe. sắc mặt chị tương đối nặng nề. Cậu đã tìm người chưa? Ai chăm sóc cậu ấy? Phó tử ngộ do tay đỡ chị đi đến cửa tòa nhà. Không cần tìm người, có dạng giao chăm sóc cậu ấy. Bọn họ đang sống cùng nhau. Thấy Doãn Tư Kỳ sững sờ, có Tử Ngộ mới chậm nhớ ra. Anh còn chưa tiết lộ với chị gái đại nhân rằng em trai của chị đã biến thành cây thiên tuế nở hoa. Hơn nữa còn là loại không nở thì thôi, một khi nở thật sự kinh hồn. Rõ ràng bà Cẩn Ngôn có ngoại hình lạnh lùng ngạo mạn, nhưng nội tâm cuồng nhiệt lão luyện chẳng khác nào cao thủ tình trường. Lừa con gái nhà người ta ngày đầu hôn nhau Ngày thứ hai sống chung Ngày thứ ba suýt lên giường Chật chật Quả thật ngay cả anh cũng phải ngã mũ kính phục Chú thích Cây thiên tuế rất hiếm khi nở hoa Hết chú thích Lần trước phó tử ngộ từng thất thố phun nước ra khỏi miệng Do đó anh rất muốn xem Doãn Tư Kỳ sẽ có phản ứng như thế nào Thế là anh hàm hồ giải thích Chẳng phải giảng giao là trợ lý của Cận Ngôn hay sao? Cô ấy tiện thể chăm sóc em trai chị. Bà Cận Ngôn quả nhiên không làm Phó Tử Ngộ thất vọng. Để tiện đến thăm bệnh, Phó Tử Ngộ cầm chìa khóa giữ phòng của nhà bà Cận Ngôn. Hôm qua, bà Cận Ngôn còn đặc biệt nhấn mạnh Cậu đến thì tự mình mở cửa, đừng bắt giảng giao làm chân chạy vặt. Do đó, khi Phó Tử Ngộ rút chìa khóa mở cửa, Anh lập tức nhìn thấy bà Cận Ngôn đang ngồi tựa vào chiếc ghế nằm bên cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu vào. Giảng Giao ngồi bên cạnh, cô cầm bát và thìa đút cháo cho anh. Vào thời khắc này, bà Cận Ngôn đang ngậm cái thìa trong miệng. Đây là cảnh tượng chăm sóc bệnh nhân rất bình thường, nhưng bắt gặp vẻ mặt thẹn thùng của Giảng Giao, ý cười trong khóe mắt bà Cận Ngôn, Phó Tử Ngộ liền nhạy cảm phát giác, không ấu trĩ. Nhưng cũng ngọt ngào vô hạn giữa hai người Phó tử ngộ bất giác mỉm cười Thấy anh đến Giải giao liền trừng mắt với bà Cận Ngôn Rút cái thìa ra khỏi miệng anh <cười> Phó tử ngộ ho khẽ một tiếng Nhường lối cho Doãn Tư Kỳ Cận Ngôn, chị gái cầu đến thăm cầu đây này Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi Doãn Tư Kỳ ngay ra một lúc chị chỉ mỉm cười mà không lên tiếng. bà cận ngôn ngoảnh mặt liếc qua hai người. khiến ánh mắt dừng lại ở doãn tư kỳ, anh gật đầu với chị, sau đó lại quay sang dãn dao. em đừng phân tâm, tiếp tục đút cho anh đi. dãn dao rất xấu hổ, nhưng cô giả bộ trấn tĩnh, ấn bát cháo vào tay bà cận ngôn. tự anh ăn đi. cô đứng dậy, tươi cười chào hỏi doãn tư kỳ. chào chị. Mời chị ngồi, để em đi pha trà Doãn tư kỳ âm thầm dò xét cô, mỉm cười Hừ, Cảm ơn em Sau đó chị quay đầu Về phía bà cận ngôn Nghe anh nói với dạng giao Bọn họ có tay, không biết từ pha trà hay sao Hừm, em lại xấu hổ rồi Thật ra em có thể coi Bọn họ không tồn tại Dạng giao càng đỏ mặt Cô nghiến rằng Anh im miệng đi Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Kỳ. Chị đừng để ý, kể từ lúc bị thương, anh ấy rất khó hầu hạ. Đây vốn là một câu nói hoàn toàn vô tư, theo thói quen của dạng giao. Bởi vì bà Cận Ngôn luôn làm theo ý mình, chẳng cần biết đến ai. Cô từng giải thích và xin lỗi nhiều người về thái độ của anh. Ví dụ đám cảnh sát sau khi bị chấn động bởi suy đoán của anh, rồi cảm thấy bản thân thấp kém. Ví dụ gia đình nạn nhân muốn đến tận nhà anh cảm ơn, nhưng bị anh từ chối thẳng thần. Ví dụ đứa bé bị anh nói chuyện trong buổi tối giao thừa bán phó hoa ở bờ sông. Tuy nhiên, câu nói của dạng giao khiến Doãn Tư Kỳ không mấy dễ chịu. Chị luôn là một người phụ nữ rất lý trí. Sau khi bị tên biến thái ăn thịt người hoa tươi số 2 cưỡng hôn ở khu nghỉ mát, chị nhận thức rõ. Điều nguy hiểm nhất đối với bản thân chị không phải là kẻ giết người Mà vào thời khắc coi hắn là bà Cận Ngôn Chị đã thật sự rung động bởi nụ hôn đó Vì vậy trong một thời gian dài Doãn Tư Kỳ không liên lạc với bạc tượng Ngôn Cho đến ngày hôm nay nghe tin anh bị thương Theo tình hình hiện tại Chị là chị gái của bạc Cận Ngôn Còn giảng giao chỉ là trợ lý của anh Cô thay anh xin lỗi chị Doãn Tư Kỳ vẫn giữ nụ cười trên môi Chị nhìn Phó Tử Ngộ bằng ánh mắt dò hỏi Phó Tử Ngộ bày ra bộ mặt vô tội Lắc đầu với Doãn Tư Kỳ Rồi lại nhún vai bất lực Ý của anh là Tôi cũng không rõ tại sao bọn họ lại thân mật đến vậy Nhưng chị biết đấy Từ trước đến nay Bà Cận Ngôn vốn không hiểu Đối nhân sự thế Doãn Tư Kỳ cố đè nén sự nghi hoặc Ngồi xuống bà cận Ngôn Bắt gặp gương mặt tiều tùy của anh Và vải băng trắng thấp thoáng trong cổ áo Trong lòng chị rất xót xa Sao cậu ra nông nỗi này Doãn Tư Kỳ trao mày Bà Cần Ngôn liếc Doãn Tư Kỳ Không có ý trả lời câu hỏi vô vị của chị Trong lúc hai người nói chuyện Phó tử ngộ ung dung ngồi xuống ghế sofa Chờ đợi giây phút Doãn Tư Kỳ phun nước như anh hôm nọ Dạng giao bê một ấm trà từ nhà bếp đi ra phòng khách, đặt lên bàn trà. Cậu quên lần trước, cậu bị thương nặng đến mức nào rồi à? Doãn tư kỳ cất giọng, dịu dàng. Bị tổn thương tới xương tủy, tôi và tử ngộ lo lắng chết đi được. Cậu không thể để bản thân tiếp tục bị thương. Lần này, bạc cận ngôn không tỏ thái độ lạnh nhạt. Anh trầm mặt vài giây rồi trả lời. Sau này tôi sẽ chú ý Phó tử ngộ nhìn hai người bằng ánh mắt ôn hòa Giảng giao im lặng đứng một bên Giảng giao lại xuống bếp rửa hoa quả Ba người ngồi ở phòng khách Trò chuyện vài câu Doãn từ kỳ hỏi Hay là thời gian này cậu dọn đến ngôi biệt thự của tôi đi Ở đó có người giúp việc lâu năm Cậu sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn Phó Tử Ngộ biết Doãn Tư Kỳ đang thăm dò bà Cận Ngôn. Anh liền cười tủm tỉm. Bà Cận Ngôn quả nhiên trả lời dứt khoát. Tôi không đi. Doãn Tư Kỳ nói tiếp. Vậy thì nhà Tử Ngộ tìm cho cậu một hộ lý chuyên nghiệp. Một mình dạng giao sao có thể chăm sóc cậu chú đáo. Hơn nữa bây giờ cậu nằm bẹp một chỗ. Cô ấy là phụ nữ, đầu tiện chăm sóc sát sườn cậu. Hai người đều nhìn bà Cận Ngôn. Ngoài dữ liệu của bọn họ, bà cựng ngôn đột nhiên ngây ra. hừ, anh thở dài một tiếng. Doãn từ kỳ không hiểu. Sao thế? Gương mặt bà cựng ngôn dần dần ẩn hiện ý cười sâu xa. Hừm, chăm sóc sát sượng. Sao tôi không nghĩ ra điều này nhỉ? Đây mới là yếu tố tăng cường tình cảm lớn nhất. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Phòng khách trở nên yên tĩnh trong giây lát. <cười> Phó tử ngộ không nhịn được bật cười khoái trá Doãn tư kỳ hoàn toàn sững sờ Vài giây sau, chị cũng mỉm cười Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi? Bà cử ngôn chợt nhớ ra Doãn tư kỳ còn chưa biết mối quan hệ của anh và giảng giao Khóe miệng anh nhớt lên Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao Tôi đã rơi vào lưới tình Phó tử ngộ ở bên cạnh lại sặc nước bọt. Được thôi, anh đã quen rồi. Doãn tư kỳ vẫn giữ nụ cười không thay đổi. Im lặng vài giây, chị quay sang phó tử ngộ. Có thể để tôi nói chuyện riêng với cậu ngô một lúc không? Phó tử ngộ đứng dậy. Đương nhiên. Lúc này giảng dao cầm đĩa hoa quả từ trong nhà bếp đi xa. Phó tử ngộ cười cười. <cười> giảng dao, cùng anh đi mua đồ ăn trưa. Giảng Giao liếc thấy hai chị em bà Cận Ngôn tựa hồ có chuyện cần nói Cô đương nhiên gật đầu đồng ý Hai người vừa ra cửa Bà Cận Cử Ngôn liền cất dòng xa cách Có chuyện gì? Công ty của chị lại xảy ra vụ án giết người Doãn từ Kỳ nói Đương nhiên không phải Chị mỉm cười nhìn anh <cười> Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ Sao cậu lại yêu Giảng Giao Bà cự ngôn nhất mẹ. Có chuyện gì đáng ngờ? Tôi là người đàn ông khỏe mạnh bình thường." Doãn từ kỳ im lặng vài giây rồi lên tiếng. "Chúc mừng cậu." "Cảm ơn chị." Doãn từ kỳ mỉm cười. cười. "Xin nói trước là tôi không có ý can thiệp vào việc riêng của cậu, nhưng cậu không có kinh nghiệm yêu đương nên tôi phải hỏi cho rõ. Cậu có xác định cô ấy là người phụ nữ cậu cần hay không?" Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn chị Tại sao chị hỏi vậy? Xét một cách khách quan Các phương diện của cậu đều rất xuất sắc Đương nhiên Giảng Giao cũng là cô gái tốt Nhưng tôi có một điều thắc mắc Doãn Tư Kỳ để lộ ánh mắt đầy quan tâm Nhiều năm qua Cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với con gái Giảng Giao là nữ trợ lý đầu tiên của cậu Hai người trai đơn gái chiếc ngày đêm bên nhau Nên khó tránh khỏi nhất thời rung động Nhưng cậu có chắc chắn đó là tình yêu Không phải vì cô ấy vừa vặn ở bên cạnh cậu đấy chứ Nếu đổi thành người phụ nữ khác Cũng dịu dàng quan tâm đến cậu Liệu cậu có nảy sinh cảm giác tương tự hay không? Bạc Cận Ngôn ngẫn người Nhưng trái với dự đoán của Doãn Tư Kỳ Anh gõ gõ ngón tay lên thành vịn của ghế nằm Trầm tư vài giây, anh nhìn chị bằng ánh mắt sáng ngời Chị đã hoàn toàn chứng minh một điều Không phải yêu đương nhiều lần là có kinh nghiệm về tình yêu Khả năng bẩm sinh rất quan trọng Ngữ khí của anh có phần tự đắc Người có kinh nghiệm yêu đương phong phú như chị Cũng không hiểu lý lẽ đơn giản này sao Ý cậu là gì? Bạc Cận Ngôn trả lời Câu vừa rồi của chị vốn là một mệnh đề mâu thuẫn Chị không thử nghĩ xem Trên đời này phụ nữ nhiều như vậy Nhưng tôi luôn dùng trợ lý nam Tại sao mãi tới khi gặp cô ấy Tôi mới thay đổi thói quen nhiều năm của mình Doãn Tư Kỳ và Phó Tử Ngộ đến buổi chiều Mới rời khỏi nhà bà Cận Ngôn Phó Tử Ngộ nhàng nhã lái xe Nhát miệng hỏi Có phải chị cũng không tin nổi Cận Ngôn đã có bạn gái Hơn nữa còn yêu say đắm tóm lại bây giờ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy nhìn nhãn giao tôi đều cảm thấy bản thân như đang mộng du doãn tư kỳ dõi mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ đúng vậy tôi cũng thấy mừng thầy cậu ấy trong khi đó được doãn tư kỳ vô tình nhắc nhở bà cẩn ngôn giữ tâm trạng vui vẻ cho đến buổi tối ăn tối xong nhãn giao và anh ngồi ngoài ban công hít thở không khí trong lành cô ân cần hỏi Buổi tối anh muốn làm gì? Xem TV hay đọc sách? Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên. Đã đến lúc em nên lau người cho anh. Giảng dao ngay ra, hai má ửng đỏ. Bạc cẩn Ngôn bổ sung thêm. Toàn thân. Trước đây cô mới chỉ nhìn thấy nửa thân trên của anh. Bạc cẩn Ngôn hớn hở nghĩ thầm.